Xin chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube quản truyện Cùng với bộ truyện Võ Học Ta tu Luyện Có thể bảo kích của tác giả Tân Phong Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 109 của bộ truyện này nhé Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khu Long Mẹ Đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh Đồn hết theo các số thông tin, tài khoản Đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video Và comment tương tác nhé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 Thực lực của Lâm Phàm tăng lên với tốc độ quá nhanh, đối với bọn họ chuyện này cũng không phải là chuyện tốt gì cho cam, bởi vậy, cho dù là yêu tộc hay là phù thần tộc thì đều có chung một suy nghĩ, đó chính là vĩnh tuyệt hậu họa, bóp chết Lâm Phàm từ trong nồi. Lúc trước, khi đối phương mới đi thiên kiều vực là tu vi gì, đến bây giờ lại là tu vi gì mà đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy. Nếu như không ngăn lại mà để hắn tiếp tục phát triển tiếp, vậy thế giới này Còn có thể có nơi cho hắn ở sao? Lâm Phàm rời khỏi thông thiên Hải vực. Ngay lập tức chuyển tới thiên kiêu vực. Rồi quay về thánh địa. Hắn biết đã có chuyện xảy ra. Hai cường giải yêu tập chắc chắn sẽ lan chuyển chuyện của hắn đi ra ngoài. Hơn nữa chắc chắn bọn họ sẽ cảm chịu bỏ qua. Với Lâm Phàm hắn không chút sợ nào. Có gan thì tới đây. Bây giờ hắn đã trở lại thánh địa. Vừa mới bước vào sơn môn của thánh địa. Lâm Sư Huynh! Người của yêu tộc tới. Một đệ tử vội vàng chạy tới lên báo cáo tình huống, bọn họ đều biết hành động của Lâm Sư Huynh, chém giết cường giả của yêu tộc. Tuy rằng còn chưa biết cường giả yêu tộc kia sức cuộc mạnh như thế nào, nhưng những người trong yêu tộc hình như rất phẫn nộ. Bọn họ đã ở thánh địa một khoảng thời gian rồi, nhằm chờ Lâm Phàm trở về. À, Lâm Phàm bình thản, không ngờ bọn họ đã tới đây, lại còn rất nhanh. Lâm Phàm không có vẻ gì sốt ruột vì người của yêu tộc tới. Ngược lại, biểu cảm của hắn bình thản, cũng không chủ động đi tìm yêu tộc mà ngay lập tức quay về U Tử phòng. Hắn coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Cần phải bình tĩnh, không thể hoàng, không thể kinh, cần phải luôn giữ bình tĩnh. Lá gan của yêu tộc thật lớn, dám tìm tới cửa, không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Đánh cũng đã bị đánh chết rồi, kể cả có tìm tới nơi này cũng không thể làm người chết sống lại được. Hắn quay về U Tư phòng Tên này hay lắm. Người đây là chọc vào tổ ong vỏ vẽ rồi. Tiểu lão đầu thấy Lâm Phạm quay về thì giơ ngón tay cái lên. Thật sự là đủ ngầu. Không ngờ hắn lại dám gây ra chuyện lớn như vậy. Nhưng lão rất nghi hoặc. Hoàn toàn không biết Lâm Phạm rời đi ngay dưới mắt lão như thế nào. Mấy tên của yêu tập thật sự quá phiền. Đánh không lại thì tới gây sự. Giống như mấy đứa con nít vậy. Lâm phàm bất đắc dĩ Hắn không có hào cảm gì với mấy tên kia Uổng phí một đống tu vi Tù luyện đến cuối cùng Vậy mà lại cử xử như một đứa trẻ Không phải là hắn khinh thường mấy tên kia Mà những chuyện mấy tên này làm Khiến người ta thật sự trưởng mắt nghe mà xem Tiểu lão đầu rất muốn hỏi một câu Lời này của ngươi là ý gì Cái gì gọi là như mấy đứa con nít Cường giả của yêu tộc không có thể diễn như vậy sao Bọn họ hình như rất nghiêm túc đấy tiểu lão đầu nói lâm phàm cười ha hà <cười> nghiêm túc thì nghiêm túc thôi có thể làm sao bây giờ không có liên quan gì tới ta cả ngay vào lúc hắn đang cùng với tiểu lão đầu nói chuyện triệu đại chính đã tới biểu cảm của lão rất nghiêm trọng hiển nhiên lão đang cảm thấy phiền não vì chuyện của lâm phàm hoặc là lão có chút không dám tin nhịn lâm phàm phảng phất như hành vi của hắn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến trái tim già cỗi tản ra sức sống thanh xuân năm nào của lão Đi với ta Lâm Phàm hỏi lại Làm gì? Triệu chuyển lão trả lời Người của đồng minh yêu tập Đã ở thánh địa được một khoảng thời gian rồi Bọn họ nhất định phải kêu người đi ra Nói cho bọn hắn một cái lý do Đến lúc đó Người cứ trả lời đúng sự thật là được Mấy tên yêu tập này Cũng không dám làm gì người ở thánh địa cả Dù sao người cũng là thánh tư của thánh địa Được Đã biết Lâm Phạm rất bất đắc dĩ, mấy tên này lại đầy khắp lóc kể lề như thật sự có nghề. Cần phải như vậy sao? Hoàn toàn không cần thiết. Đáng tiếc, yêu tộc không có ra mặt. Triệu Đại Chính dẫn Lâm Phạm đi về phía đại điện, lúc đi trên đường lão tức hận nói. Thật sự là đáng tiếc, sao lại để người chạy trốn chứ? Yêu tộc biết là người làm, cũng đã nhìn ra thực lực của người. Đối với bọn họ bà nói, người chính là một loại ủy hiếp. Sau này chị ẻ e, Bọn họ sẽ nhìn chằm chặp vào người đấy Nhưng mà Người nói với tao một câu nói thật lòng đi Tên kia thật sự là người giết sao Lão thật sự trấn kinh rồi Cường giả của thiên yêu tập Hình như là tù vì đạo cảnh, Là nhân vật tiếng tằm lẫy lưng ở thần võ giới Nhưng bây giờ lại nói là bị lầm phẩm giết động tĩnh chuyện này gây ra rất là đáng sợ Thần võ giới chú ý đến trạng thái cân bằng Bây giờ cân bằng này bị đánh vỡ Tất nhiên sẽ có nhiều chuyện theo đó mà xảy ra Yêu tập muốn tới nơi này Chắc chắn là vì không muốn thấy mốt màn như vậy xảy ra Đúng vậy Tên đó rất yếu Khuôn mặt của Lâm Phàm rất bình tĩnh Trong lời nói của hắn có thể thấy Hắn không để vào mắt tên bị hắn đánh chết Bọn họ rất nhanh đã tới đại điện Khi tới ngoài cửa Lâm Phàm ngừng đâu nhìn lên Hắn phát hiện ở trên đại điện được bao phủ Bởi một lớp sương mù phẫn nộ Xem ra là yêu tập thật sự rất phẫn nộ Đã ngừng tụ thành thực chất rồi thật đúng là không ngờ được mà. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, phải thể hiện khí thế của bản thân, bằng không có tưởng rằng bọn họ sẽ xem thường hắn. trong điện, thánh chủ và sư tôn đều có mặt, sau đó hắn nhìn thấy vài vị cường giả của yêu tộc. "Tìm ta sao?" Lâm Phàm hỏi. Chỉ khoảng nửa khắc sau khi Lâm Phàm tiến vào, vài vị cường giả yêu tộc đều nhất trí nhìn vào Lâm Phàm, trong ánh mắt của bọn họ lập lòe tia sáng giống như là muốn nhìn thấu Lâm Phàm vậy. lúc trước bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ để ý một đệ tử nhân tộc nhưng bây giờ cần phải coi trọng mấy vị này là tiền bối của thiền yêu tộc bọn họ muốn hỏi người một vài việc người chỉ cần trả lời đúng sự thật là được thành chủ nói với hắn nhưng giống như nội tâm những người khác lão cũng rất khiếp sợ lúc nghe thấy chuyện như vậy lão thật không thể tin được dù sao người bị chém giết chính là cường giả đạo canh lầm phàm mới vào thiền hoàn thánh địa được bao lâu Mạt đã có năng lực như vậy, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Nhưng cơn giả của thiện yêu tộc đã tới, không tin cũng phải tin. Sự thật chính là như vậy, còn có thể thế nào nữa? Lâm Phàm như mấy người cơn giả của yêu tộc, tổng cộng có bốn người, trong đó có ba người là tộc lão của thiện yêu tộc, một người khác không biết là ai. Hẳn không phải là cơn giả của thiện yêu tộc, rất có khả năng là chỉ tới để xem chàng hay, muốn nhìn hắn một chút. Người có thể chém giết cường giả đạo canh Lợi hại đến mức nào Người vì sao phải giết tộc lão của tộc ta Người nói chuyện chính là cường giả của thiên yêu tộc nhiều khuôn mặt của đối phương có vẻ bình tĩnh Nhưng ánh mắt nhìn Lâm phàm đã tràn ngập Một loại sắc bén Tộc lão của tộc người là ai Lâm phàm biểu hiện rất bình tĩnh Có cảm giác như hắn không để bọn họ vào mắt Khốn nạn Người là do người giết Người vậy mà lại không biết là ai Tộc lão thiên yêu tập tức giận quát lớn, ngọn lửa giận từ trong cơ thể lão bùng phát, uy thế kia tràn ngập trong đại điện, nó giống như một tòa nối lớn đẻ ép thật mạnh trong lòng bọn họ. Đường phi hồng ho khai một tiếng, uy thế tiêu tán. Hỏi thì hỏi, đừng thể hiện tính nết của mình ở đây, đây là đồ như của ta, người nếu như cảm thấy rất phẫn nộ, có thể nói với ta, đường phi hồng ta đã lâu chưa có ai luận bàn cùng, tay rất ngứa đấy. Được phi hầm nói bình tĩnh khiến cho tập lão của thiên yêu tập cũng không dám làm càn hay nói lời gì kiêu ngạo. Thành chủ sao có thể để cho loại chuyện này xảy ra? Lão nhanh chóng điều giải tính tinh của hai bên. Nhưng trong lòng cũng đang mắng tập lão của thiên yêu tập tới mức cầu huyết lâm đầu. Người tới thánh địa, bọn ta sắp xếp một chỗ cho người chờ cũng đã rất không tệ rồi. Còn mẹ nó được có không biết tốt xấu. Có biết sự mụi ta có tình cảm không bình thường với đệ tử hay không? Chọc mụi ấy nóng này, mỗi ấy có thể đánh chết người đấy. Lâm Phạm dùng ánh mắt đầy khen ngợi như Sư Tôn Sư Tôn giỏi quá Trong thời điểm như thế này Cái tốt của việc có Sư Tôn hiện ra Bình thường trong tình huống như thế này Nếu không có Sư Tôn thì mọi chuyện sẽ thay đổi Bị người đẻ ép Còn không có ai ra mặt Cuối cùng chỉ có thể khổ khàn chịu chút ủy khuất Tập lão của thiên yêu tập nghẹn hòa Không có cách nào Cho dù lão ta có hòa Nhưng khi nghe thấy mấy lời của đường phi hồng Cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng Người này là thánh địa Không phải là yêu tộc Càng không phải thiên yêu tộc Bởi vậy không thể biểu hiện sự giận dữ quá mức Bằng không thật sự sẽ có chuyện xảy ra Đáng giận Thật sự quá đáng giận Lửa giận vô cùng cháy hừng hực trong lòng lão ta hận không thể khiến cho thiền hoàng thánh địa Trả một cái giá thảm thống ngay lúc này Lâm phàm, Người cứ trả lời đúng sự thật Thánh chủ nói À lâm phàm trầm tư giống như bây giờ mới nghĩ ra thực ra hắn muốn xem mấy người của thiên đô tập rốt cuộc có thể chịu đến khi nào kìm nén lửa giận để dò hỏi hắn chắc chắn là đau khổ lắm chứ gì có phải là lão già dùng cốt đau hay không hắn biết là ai nhưng mà hắn không muốn nói ra ngay lập tức đúng vậy chính là hắn Tập lão thiên yêu tộc nghĩ đến tập lão đã hy sinh, trong lòng dâng lên một cảm giác đau buồn. Đó chính là cưỡng giả đạo cảnh thuộc về lực lượng trung kiên trong thiên yêu tộc. Sao có thể như vậy chứ? Đối với thiên yêu tộc mà nói, đây là một tổn thất cực kỳ thảm thiết. Bọn họ có chút không thể tiếp thu được. Ta cũng không biết thiên yêu tộc các người lấy thể diện gì tới tìm ta. Là lão già kia vừa thấy ta đã muốn giết, bản thân tu luyện không tới bến, vậy thì cần phải tìm vấn đề ở bản thân. Mà không phải đi vào thánh địa tìm trưởng bối của ta Sao nào Các người còn định để các trưởng bối ở thánh địa Báo thủ cho các người sao Giống như đứa con nít vậy Lâm Phàm biểu hiện rất khinh thường Đôi mắt khinh thường của hắn suýt nữa Đã châm lửa cho ngòi nội trong lòng đám yêu tộc này Khách khí với các tiền bối một chút Thánh chủ nhắc nhở Tuy rằng lời của người đều là thật Nhưng vẫn nên khách khí một chút mới tốt rốt cuộc, hành vi của người như vậy chung quy là hành vi không tốt, rất dễ khiến người khác nói thánh tử thánh địa chúng ta không có giáo dưỡng. Tất nhiên, không cần phải có giáo dưỡng gì với yêu tộc cả, nhưng cần chú ý một chút vẫn rất cần thiết. Lâm phàm nhìn đám cơn dài yêu tộc này, biểu cảm của bọn họ có chất phong phú. Tập lão thiện yêu tộc, nắm chặt hai tay như một sách già, trong mắt đầy tơ máu, dường như lão thật sự muốn nuốt sống Lâm phàm Người nói cái gì Cuối cùng cũng không thể nhịn được lửa giận bùng nổ Lâm phàm cười Nói cái gì Lỗ tài của yêu tộc các người có vấn đề gì không Nhớ những gì ta đã nói lúc trước Lão già kia là ta giết ỉ vào tù vì đạo cảnh là cho rằng bản thân thiên hạ vô địch Lão ta không biết trong mắt ta Mệnh của lão ta còn mỏng hơn cả tờ giấy Không thể chịu nổi một kích Nhìn đi Chính là dùng một tay này Ta đánh nát đầu lão ta Giết thần hồn của lão để lão không thể chuyển thế trùng tu Còn có còn mắt giả này Là một bảo bối đấy Thứ này ta lấy ra từ trong não của lão Lâm phàm lấy ra một con mắt giả, Hắn không hề trè đậy Mà khỏe khoan trước mặt bọn họ Tập lão thiền yêu tập giận tím mặt giơ tay muốn động thủ với lâm phàm Nhưng mà từng đợt uy thế bao phủ lão ta Lão ta từ từ hạ xuống Đôi tay đang run dày Không phải là lão trần áp được lâm phàm, mà là người trong thiền hoàn thánh địa có thể trong một thời gian rất ngắn, hoàn toàn trần áp được lão ta. Chắc chắn có thể trong một khoảng thời gian rất ngắn, ít nhất là trước khi lão ta có thể đụng tới lâm phàm. Lúc này, bầu không khí tại hiện trường rất áp lực. Triệu đại chính thấy rất bất đắc dĩ, biết ngay là sẽ như vậy mà. Nhưng mà lão thật sự không ngờ, lâm phàm sẽ căng như thế, hoàn toàn không chừa chút thể diện cho thiên yêu tộc. hiện giờ với thế đạo này, tù vì cũng phải né ra chỗ khác. Thể diện mới là quan trọng nhất. nhưng mà đáng tiếc, lâm phàm căn bản không cho bọn họ mặt mũi. lúc lâm phàm lấy giả có mắt giả, nhóm tộc lão của thiên yêu tộc đã sớm có chút đứng ngư không yên. quá nhục nhã. vị cường giả của liên minh yêu tộc vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối, lại bình tĩnh nhìn lâm phàm. hẳn ta không phải là người của thiên yêu tộc, mà là cường giả trong liên minh yêu tộc. qua chuyện này hắn tả phát hiện lâm phạm có ý kiến rất lớn với yêu tộc hơn nữa đúng là thực lực của bản thân hắn rất mạnh rõ ràng chỉ là thiên nhân cảnh tầng 2, nhưng có thể bùng nổ sức mạnh chém giết cường giả đạo cảnh chuyện này đối với yêu tộc mà nói chắc chắn là một tài họa không thể để lại tìm được một cơ hội tất nghiệp phải chém giết bằng không hậu hoạn vô cùng khổng hồ là thiên hoàn thánh địa nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hẳn ta biết nếu còn không nói lời nào nữa, nhóm tập lão của thiền yêu tập chưa chắc có thể nhịn được. Không cần phải làm sự tình phức tạp hơn nữa. Dù sao cũng đã làm rồi, người chết cũng không thể sống lại. Ẩm ý cũng vô dụng. Thánh chủ nói. Nạo có, đệ tử thánh địa không hiểu chuyện nên phát sinh xung đột với thiền yêu tập, khiến cho một vị tộc lão ngã xuống. Đây đúng là chuyện do thánh địa bọn ta. Nhưng mà... Lão ta muốn động thủ với đệ tử thánh địa ta Chuyện này thật ra lại có chút vấn đề Không lẽ thiên yêu tập nhìn thấy đệ tử của thánh địa đều sẽ ra tay tàn hại sao Thánh trụ yên tâm Chắc chắn không có khả năng này Yêu tộc và nhân tộc đã ngừng chiến mấy ngàn năm nay Chúng ta đều sinh hoạt cùng nhau ở thần võ giới Há có thể có mâu thuẫn Đây chắc chắn là lời vô căn cứ Cường giả của liên minh yêu tập nói Lâm phàm nói Lúc trước ta ở thiên kiêu vực, nhìn thấy có không ít thiên kiêu của yêu tập động thủ với nhân tộc bọn ta, thậm chí còn lấy việc hành hạ nhân tập đến chết làm niềm vui. Mọi người đều không cùng một giống loài, hà tất phải dối trá che dấu chứ. Các người đi vào thánh địa tìm ta, đơn giản là muốn nhìn xem ta sầu cạn như thế nào. Bây giờ ta có thể giết cường giả đạo cảnh của các người. Đối với các người, đây chính là một loại ủy hiếp. Lại yêu thì phải nghĩ cho thoáng, hà tất phải dối trá. Thiền yêu tộc muốn giết ta, ta khi nào cũng hoàn ngành Dù sao thì thời gian còn lại của các người cũng không còn nhiều lắm đâu. Nghe thấy những lời Lâm Phàm nói, triệu đại chính một che miệng Lâm Phàm ngay lập tức. Đừng nói nữa, vốn đều là nghĩa đen, bây giờ lại bị người nói trắng ra như thế. Không để cho người khác bất kỳ bậc thang nào có muốn thể diện hay không. Tộc lão thiền yêu tộc đột nhiên đánh nát bàn trà, đứng dậy ngay lập tức. Được. Nếu thánh địa đã thừa nhận đệ tử giết tập lão của yêu tập ta, vậy thì tốt. Ta cũng không có chuyện gì khác nữa. Cáo tử! Bọn họ không thể nhịn được nữa, chỉ là khẩm tiện động thủ. Đối phương hoàn toàn không cho bọn họ thể diện mà còn mở miệng chầm chọc bọn họ. Ai... Cường giả của liên minh yêu tập lắc đầu. Hắn ta gật đầu với thánh chủ, sau đó cũng rời đi theo nhóm tập lão của thiên yêu tập. lúc rời đi bọn họ có nhìn thoáng qua lâm phàm từng đôi mắt nhỏ đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào lâm phàm tuy rằng không có tiếp xúc thực chất nhưng lửa giận trong ánh mắt kia cũng sắp đốt lâm phàm ra thành trò đi nhá không tiễn lâm phàm vẫy tay hà cũng không quá để tâm tới chuyện này biểu hiện rất bình thản người ấy à Hạ tất không cho thiên điều tập thể diện thánh chủ nói thật ra lão biết có cho thể diện hay không cũng như vậy nhưng cũng không cần phải xé rách thể diện như thế Lâm Phạm nói cho bọn hắn thể diện làm gì có cho hay không cũng như vậy thôi Thiên yêu tập tất nhiên sẽ nghĩ cách giết ta không phải là Thiên yêu tập muốn giết người mà toàn bộ yêu tập đều muốn giết người ngay cả nhân tập chúng ta chỉ sợ cũng có người không muốn nhìn thấy người như vậy Thánh chủ nói trắng ra người bại lộ thực lực của mình Mọi người đều đã biết chuyện rồi Một vài người chính là không thể thấy người tốt lành được Ta không sợ đâu Lâm phẩm biết loại tình huống này Nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào Muốn giết hắn lại không dễ dàng như vậy Yên tâm đi Dù người có sợ hay không Thánh địa cũng sẽ chè chờ cho người. Đúng là không nhìn ra mà Lúc này vừa mới bao lâu Mà ngươi đã tủ luyện đến tình trạng này Ngày thường người trẻ giấu cũng đủ thầm đấy Đáng tiếc Lại bị yêu tập phát hiện thành chủ cảm thán Kể cả khi bọn họ còn trẻ cũng không biến thái như vậy Lâm phàm cười thể hiện khiêm tốn Không thể biểu hiện quá dạo oai. Dù sao cũng đều là người trong nhà Hạ tất phải thường tổn lẫn nhau chứ Nơi xa Tập lão yêu tập rời đi lúc này Mới chút giận, Hiểu lực khủng bố sò xuyên qua núi sông Ủy áp mạnh mẽ quét ngang mọi thứ Đã sớm phá hư mọi thứ xung quanh Cảnh vật cũng theo đó mà thay đổi Thứ khốn kiếp, bàn tọa muốn giết hắn. Tộc lão thiên yêu tập giống giận, hận không thể bẩm thầy vạn đoạn lâm phàm. Chuyện ở thánh địa đã hoàn toàn chọc giận lão ta. Cường giả của liên minh yêu tập nói. Phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn, bằng không hậu hoạn vô cùng. Làm sao để giải quyết? Có người luôn chồng hắn, không dễ động thủ đâu. Một vị tộc khác nói. Chưa chắc, luôn có cơ hội. Nói cũng đúng, hắn xuất hiện. không phải một mình yêu tộc muốn giết hắn mà tất cả mọi người đều muốn giết hắn dù sao quá thiền kiều cũng không phải là chuyện tốt u tử phong thánh chủ và đường phi hồng sánh vai đứng cạnh nhau mắt bọn họ cùng nhìn về phía phòng của lâm phàm sư muội đệ tử này của người thật sự cho ta kinh hỉ quá lớn nhưng sau này sợ là sẽ có phiền toái đấy cần phải cẩn thận một chút mới được Thánh Chủ lo lắng những gì mà Lâm phàm có thể gặp sau này Trải qua việc này Điệp khủng bố của hắn đã hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài Những người đó chắc chắn không cho phép hắn trưởng thành Đường Phi Hồng trầm giọng nói Hắn có chút thủ đoạn bảo mệnh Mà ngay cả ta cũng không biết Có ý gì Nghe thấy lời này của sư muội Trời khuôn mặt của Thánh Chủ để lộ phê nghi hoặc Thủ đoạn bảo mệnh mà ngay cả người cũng không biết Đường Phi Hồng lắc đầu không nói thêm gì Bà ta có để lại tay sau bên người Lâm phàm Là để bảo vệ hắn bình an Nhưng ai có thể ngờ được Mấy lần hắn đều mất tiêu trong hư không Vô tùng vô ảnh Ngay cả truy tìm tùng tích cũng không thể làm được Bởi vậy bà mới có thể xác định Lâm phàm có thủ đoạn bảo mệnh Thánh chủ thấy sư muội không để ý tới lão Nên cũng không truy vấn nữa Lão cũng không muốn tự khiến bản thân không vui Chuyện của yêu tộc hoàn toàn được lan ra khắp thần võ giới Tập lão thiên yêu tộc bên đệ tử Thiền Hoàng Thánh Điện chém giết. Đây là chuyện rất mất mặt. Đồng thời cũng giống như thả một quả bom vào trong hồ cá vậy, tạo nên dùng chuyển động trời. Đây chính là một chuyện lớn. Tập lão thiền yêu tập chắc chắn là cường giả đạo cảnh mà đệ tử của Thiền Hoàng Thánh địa chỉ mới tu vì gì. Với số tuổi này, chỉ với số tuổi này cũng không có khả năng làm được. Sau đó, sau khi đã tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ. chỉ có thể nói là thiền hoàn thánh địa muốn triệt để bay lên hay sao vậy mà lại xuất hiện đệ tử yêu nghiệt như thế ngày tức khắc không chỉ là yêu tộc muốn diệt trừ lâm phàm mà ngay cả một vài thế lực lớn của nhân tộc cũng đang thường thảo chuyện này dù sao lâm phàm xuất hiện đã đánh vỡ những gì bọn họ biết có ủy hiếp rốt cuộc quá yêu nghiệt một khi để hắn hoàn toàn phát triển chắc chắn sẽ là tồn tại khủng bố trong phòng Lâm phàm ngồi khoanh chân Thành thật tù luyện Không nghĩ về những chuyện bên ngoài Hẳn biết có rất nhiều người muốn giết hắn Thiền yêu tập chắc chắn đang nghĩ cách để bóp chết hắn Tuy rằng hắn có thủ đoạn bảo mệnh Nhưng nếu bị cường giả về công Chỉ có thể an toàn thoát đi Cảm giác đó khiến cho người ta rất khó chịu Cần phải lấy thủ đoạn cường ngạnh Dạy dỗ đối phương mới thoải mái nhất Bởi vậy tù luyện mới là quan trọng nhất Những chuyện khác hắn không muốn quản nhiều Chỉ cần hắn ổn định Ai cũng không thể làm gì hắn Không cần nghĩ cũng biết Chắc chắn có một đám cơn giả ở phụ cận thánh địa Bọn họ đang muốn ngồi canh khi nào hắn xuất hiện Sẽ dùng thủ đoạn nhanh như chớp đánh chết hắn Vậy thì hắn không đi ra ngoài thôi Hắn cứ tu luyện ở thánh địa Vẫn luôn tu luyện mãi đến đạo cảnh Xem ai có thể chờ được ai Nghiều Tất ngoan ngoãn nằm cạnh một bên Nó đột nhiên phát hiện biểu cảm của chủ nhân nhà mình có chút phòng phú Kể từ sau khi hắn trở lại trong phòng Hắn hình như vẫn luôn nghĩ tới chuyện gì đó cũng không biết là hắn nghĩ gì dù sao cứ có cảm giác kỳ quái nó không hề nghĩ ngợi nữa ngoan ngoãn chờ đợi thành thật tù luyện thần là đời sau của thiên lòng nhất tộc cần phải tái hiện lại quang mang vinh quản lúc trước một nơi nào đó trong rừng cây kiếm nhất thiên biết được tin tức mới nhất của lâm phàm biểu cảm của hắn ta rất khiếp sợ giống như là thấy quỷ vậy đối với hắn ta đánh bại lâm phàm chính là mục tiêu cho đến bây giờ của hắn Bây giờ lại nghe thấy tin tức mới nhất của Lâm Phàm lại khiến cho hắn ta khép sợ. Thậm chí còn có thể nói là hắn ta hoàn toàn há hốc mồm. Kỳ quái! Như thế này làm sao ta có thể đuổi theo được? Kiếm nhất thiền phát ngốc, giống như kiểu mọi người rõ ràng biết đều đang cùng đứng trên một vạch xuất phát. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn hắn đã tăng lên tới tình trạng này. Quả thực là dọa cho hắn ta muốn tè ra quần. Hắn ta ngộ được một kiếm nơi rất mạnh. nhưng cũng không mạnh đến mức có thể dùng một kiếm mà chém đạo cảnh được đùa thời gian trôi mau. đã mấy tháng trôi qua ô tử phòng vẫn bình tĩnh như bình thường không có bất kỳ chuyện gì xảy ra vốn dĩ người đã ít lúc trước khi đường phi hồng bế quan căn bản không có bất kỳ người nào sống ở đây cả mà bây giờ đệ tử lâm phàm thù nhận vào cũng Cũng thích là người thích tù luyện. Chỉ còn một mình tiểu lão đầu đến bây giờ vẫn không rõ ràng sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa gì. Có lẽ là để tăng thêm chút hơi thở sinh hoạt cho U Tư phòng Lão còn có thể có ích trong việc gì khác nữa. Một chút tác dụng cũng không có. Muốn cái gì là không có cái nấy. Muốn thực lực không thực lực. Lớp trước lão còn có thể làm người bảo hộ. Bây giờ thì làm cái mông ấy. Tiểu lão đầu như cửa phòng đang nắm chặt. lão chửi thầm trong bụng. Ai, thật là cậy điền cuộn tu luyện, hoàn toàn không biết mỏi mệt mà. Tiểu lão đầu cảm thán, nhưng nói thật, lão không thể không bội phục tính kiên nhẫn của lâm phàm. Người bình thường có ai có thể chịu nổi cường độ tu luyện này? Hắn hoàn toàn dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi vào việc tu luyện. Nhìn tình huống bây giờ cũng không biết khi nào hắn xuất quan. Bên ngoài thánh địa. bốn phường tám hướng nhìn như đang yên lặng nhưng thực ra lại ẩn giấu đủ loại nguy hiểm đằng sau nó yêu tộc có thể buồn tha cho lâm phàm sao chắc chắn là không thể nào buồn tha được sớm đã có cường giả trốn tránh ở chỗ tối trong hư không khi nào cũng quan sát động tĩnh của thánh địa chỉ cần là lâm phàm xuất hiện tất nhiên sẽ theo dõi hắn dùng thủ đoạn nhanh như chớp chấn áp hắn nhưng mà cường giả cũng có sức chịu đựng bọn họ đã chờ đợi lâu như vậy còn chưa nhìn thấy đối phương ra khỏi cửa Bọn họ như thế này chính là ồm cây đợi thỏ, có thể chờ đến hay không còn cần phải xem Lâm Phàm có cho bọn họ cơ hội hay không. Thiện Yêu tộc muốn giết Lâm Phàm, Yêu tộc khác cũng muốn giết, ngay cả Vu thần tộc cũng đang âm thầm hành động. Nhưng những hành động này đều không có bất kỳ tiến triển gì. Lâm Phàm không đi ra khỏi thánh địa, bọn họ căn bản không thể hạ thủ được. Còn về việc làm căng với Thiên Hoàng Thánh Địa một lần, đây chính là một lựa chọn rất không sáng suốt, cần hy sinh rất lớn. Huống hồ nếu như yêu tộc bọn họ dám động tới thánh địa Những thế lực khác hả có thể ngồi xem mặc kệ Chắc chắn đến lúc đó sẽ ra tay trợ giúp chờ đến khi đó mọi chuyện đã có thể trở nên cản đáng sợ Sư Tôn, gần đấy Lâm Sư Huỳnh đã làm gì vậy? Ngộ ẩn ra hỏi Hắn ta tất nhiên biết Lâm Phàm đã gây ra chuyện Trong lòng hắn ta cũng nghĩ Có gan thì rời khỏi thánh địa đi Đến lúc đó tình trạng của hắn có thể nguy hiểm Một đám cương giả xuất hiện Sẽ ngay lập tức dùng thủ đoạn tản nhẫn trần áp hắn Ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp Lầm sư huynh của người bế quan tù luyện Người cũng cần phải nỗ lực cho thật tốt Tất cả đều lấy sự huynh của người làm mục tiêu Ta không mong người hơn hắn Nhưng mong rằng Người có thể học tập tính kiên trì này của sư huynh người Triệu đại chính cười Ngộ ẩn Trầm tư Hắn ta càng cảm thấy lâm phạm rất đáng khinh hiển nhiên là vì hắn biết tình huống bên ngoài nên bị dọa sợ Không dám đi ra ngoài Sư tôn Lâm sư huynh chém giết tộc lão của yêu tộc Những người của yêu tộc chắc chắn sẽ trả thù hắn có đúng không Câu hỏi này của hắn ta thật sự vô nghĩa Nhưng hắn ta cũng muốn xem xem Triệu đại chính nghĩ như thế nào Ừ, Yêu tộc bản tính hùng tàn Sư huynh người chém giết tộc lão của yêu tộc Tất nhiên bọn họ sẽ không chịu bỏ quá Nhưng hắn ở trong thánh địa sẽ an toàn Mặc kệ yêu tộc có làm thế nào Bọn họ cũng không dám tới thánh địa làm càn. Triệu đại chính càng thêm vừa lòng Với đệ tử trước mắt Đệ tử thật tốt Biết quan tâm tới sư huynh của mình Ngẫm lại Lâm Phạm cũng trở mong Rất cao và ngộ ân Hà vẫn luôn hy vọng hắn ta có thể tu luyện cho thật tốt Hiện tại tiến triển cũng rất không tệ Yêu cầu của lão cũng không cao Chỉ cần hắn ta trong 20 năm Có thể tu luyện tới thần linh canh Lão cũng thấy đủ rồi Sư tôi nói phải Trong lòng ngộ ẩn lại bật cười, dựa theo tình huống trước mắt, lầm phàm giống như là ngồi tù vậy. Chắc chắn là hắn không dám đi ra ngoài, dù xa bên ngoài cũng đang có người chờ hắn. Trong khi hắn ta còn đang tự hỏi mấy việc này, triệu đại chính vút đầu ngộ ẩn. Đồ nhí, gần đây người tù luyện có gặp phải bình cảnh gì hay không? Nếu có vấn đề, khi nào cũng có thể nói với vị sư. Vâng, sư tôn. Ngộ ẩn bị triệu trưởng lão sờ đầu có cảm giác quay quái, quái Nhưng hắn ta bây giờ chính là giàn tế Khi nào cũng phải quan sát tình huống tại thánh địa Cuối cùng là phải nghĩ biện pháp bóp chết lâm phàm Nhưng mà với tình huống trước mắt Hắn ta không có năng lực này Nên cũng chỉ có thể truyền tin tình báo về mà thôi Ừ Người là đệ tử đầu tiên mà vì sự thủ nhận Ta tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực để bồi dưỡng người Không để người thua người khác quá nhiều Triệu đại chính biểu cảm ôn hòa Yêu thương Ngộ Ân vô cùng Loại cảm giác này cho Ngộ Ân một cảm giác chưa bao giờ có Đó chính là tình thường Được người khác thường yêu Thật sự có một cảm giác thỏa mãn Lúc này Lâm Phạm đẩy cửa đi ra Hắn nhìn không chung Tù luyện mới ngắn ngủi đã kết thúc Hắn không muốn làm bạt ở bên ngoài Mà hít vào một hơi không khí mới mẻ Chuẩn bị tiếp tục tù luyện Hắn bây giờ không có việc gì cần phải hoàn thành Tù luyện là một chuyện rất buồn tẻ, nhưng mà người của yêu tập đang nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn không muốn cho yêu tập bất kỳ cơ hội nào. Cho dù một chút cơ hội, hắn cũng sẽ không cho bọn chúng. Thậm chí, Lâm phàm đã tính toán kỹ rồi. Tù luyện thật tốt, tăng tu vi lên. Đến lúc đó cũng không phải là yêu tập tới tìm hắn, mà là hắn đi tìm yêu tập gây phiền toái Hắn ngược lại một xem xe bọn chúng có bản lĩnh gì mà có can đảm dám làm cản trước mặt hắn. Lâm phàm tiểu lão đầu vội vàng chạy tới muốn xem xem tiến triển quán như thế nào rồi nhưng mà vừa mới tới trước mặt lâm phàm lão đã bị lờ quán làm cho chấn kinh đi ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ thôi chuẩn bị tiếp tục bế quan có việc gì sao lâm phàm bình thản nhìn lão trên khuôn mặt hắn là nụ cười mìm nhàn nhạt, nhạt không có việc gì tiểu lão đầu lắc đầu đối diện với lâm phàm lão xem như không còn lời gì để nói cũng không biết nên nói cái gì Nếu như lúc còn trẻ gặp được Lâm Phàm Lão chắc chắn sẽ bị kéo tu luyện theo À ya Hối hận Lúc trẻ không nỗ lực Bây giờ chỉ có thế Có thể không ngừng khiếp sợ nhìn người ta Sự cảm thán đầy kinh ngạc Gần đây tình huống bên ngoài thế nào Yêu tộc muốn giết ta chắc cũng muốn phát điên rồi chứ Ánh mắt Lâm Phàm nhìn về nơi xa Có lẽ nơi đó đang có cường giả yêu tộc chờ đợi trình hắn Đáng tiếc Hắn căn bà sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào Tiểu lão đầu nói Nghĩ cũng không cần nghĩ Người đã là người mà toàn bộ yêu tập đều muốn giết Chỉ cần người dám ngay ngàn đi ra khỏi phạm vi của thánh địa Ta sẽ có rất nhiều cường giả xuất hiện Từ bốn phương tám hướng Bọn họ sẽ không nói một lời Mà lập tức ra tay với người Lâm phàm cười, <cười> Mặc kệ bọn họ Lại có muốn giết ta Ta thấy bọn họ đang nằm mơ thôi Ta cứ tiếp tục tù luyện Chờ khi nào cảnh giới tăng lên Đang ngược lại một xem xem, bọn họ có thể có bản lĩnh gì? Tiểu lão đầu nghe thấy câu nói như vậy, bắt đầu bi ai cho đám yêu tộc này. Thật là một đám người đáng thương. Các người thật sự không biến bản thân đã trêu chọc phải người khủng bố thế nào đâu. Khoảng thời gian ở chung với Lâm Phàm, tiểu lão đầu phát hiện hắn làm việc và nghỉ ngơi thật sự rất khủng bố. Hắn không hề có bất kỳ thời gian nào để chơi đùa cả. Cho tới nay hắn vẫn luôn tù luyện. Hơn nữa, biến thái nhất là tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, hoàn toàn vượt qua những gì người khác có thể tưởng tượng. Mỗi một lần hắn bế quan đều có tiến bộ, không phải là tiến bộ kiểu có chút xíu, mà là tiến bộ đặc biệt đáng sợ. Theo như lão thấy, có lẽ chưa bao lâu sau, yêu tộc sợ là khóc cũng không có nơi để khóc nữa. Nếu như lão là cấp cao của yêu tộc, chắc chắn sẽ không tiếc tất cả giá lớn, khai họa toàn bộ hòa lực, ngay lập tức đối đầu với thiên hoàng thánh địa, Hoàn toàn diệt sạch đối phương, cho dù có phải trả một cái giá cực lớn là cũng sẽ không nổi tiếc. Chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội tồn tại. Yếu tập chọc đến người thật không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tiểu lão đâu nói, lâm phàm hùa theo. Ai, không còn cách nào, cho bọn họ cơ hội bọn họ còn không dùng được. Bế quan bế quan, chỉ có tu luyện mới khiến bản thân vui vẻ nhất. tiểu lão đầu chớp mắt nghe mà xem lời này là tiếng người sao lão cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào dù sao lão cũng không thể chấp nhận được lâm phàm tiếp tục bế quan nhằm thấy hệ trước của thánh địa cảm thán tiểu tử này thật sự quá kiên nhẫn có thể chịu đựng được chốn phồn hòa bên ngoài không muốn đi ra ngoài chơi đùa mà lại bế quan tù luyện chỉ cần không có vấn đề gì xảy ra tương lai tất sẽ có thành tựu lớn năm đầu tiên lâm phàm tu luyện không bước ra khỏi cửa phòng ai tới hàn cũng không để ý tiểu lão đầu chưa từng thấy cánh cửa kia mở ra khi nào yêu tập từ bỏ việc ngồi canh xung quanh thánh địa mà lập tiến hành truy nã ai ở bên ngoài gặp phải lâm phàm nếu thông báo ngay lập tức sẽ nhận được khen thưởng của yêu tập dù sao ngồi canh cũng quá khó Ai có thể ngờ được tên này vậy mà lại có thể rút đầu rụt cổ như vậy. Hắn cứ chùi mãi trong thánh địa không đi ra ngoài, suy chút nữa khiến cho tâm thái của bọn họ đều hỏng hết. Tất nhiên, Thiên yêu tập tin rằng một ngày nào đó, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó xem hắn như thế nào. Chẳng sợ có Thiên hoàn thánh địa chè chở bọn họ cũng không thể luôn bảo hộ hắn trong nhà kính được. Năm thứ hai trôi qua Lâm Phạm chỉ đi ra một lần để hô hấp bầu không khí mới mẻ Sau đó hắn ngay lập tức trở về bế quan tù luyện Hoàn toàn giống như là nhập mà vậy Tiểu lão đầu chỉ có thể giơ ngón tay cái lên Tỏ vẻ bội phục Lão rất muốn biết Rốt cuộc là hắn muốn tù luyện đến cảnh giới gì mới có thể xuất quan Hơn nữa khi hắn xuất quan Cuối cùng sẽ là cái dạng gì Lão rất chờ mong Kể từ khi Lâm phàm bế quan tù luyện giống như đã mài danh ẩn tích vậy, mấy người của yêu tập thật sự giống như là đã quên đi Lâm phàm. Nhưng theo tiểu lão đầu thấy, đây rõ ràng là chuyện không có khả năng. Đã rất lâu rồi Phục Bạch chưa nhìn thấy Lâm phàm, hắn ta biết được Lâm Sư Đệ đã bế quan đến tận bây giờ. Trong lòng hắn ta, ngoại trừ bội phục chính là bội phục. Hắn ta biết áp lực trên người Lâm Sư Đệ lớn đến chừng nào. Theo những gì hắn ta thấy, sư đệ đang bị toàn bộ yêu tập nhìn chằm chằm, dù có đi đến nơi nào cũng rất nguy hiểm. Toàn bộ yêu tập muốn giết sư đệ. dưới tình huống như vậy, ai có thể chịu được loại áp lực đáng sợ này chứ? Nên hắn ta không quấy rầy sư đệ tù luyện, chờ sư đệ xuất quan. Mãi đến năm thứ ba. Tiếng động trở mong hồi lầu phát ra. Tiểu lão đầu đột ngột ngẩng đầu, thình linh phát hiện có một bóng người xuất hiện ngay trước phòng. hay lắm tên nhóc này bế quan một lần đến ba năm cuối cùng cũng chịu đi ra lão chạy chậm tới trước mặt lâm phàm ê là tiến triển không đơn giản đâu lão bức thiết muốn biết lâm phàm đã cuối cùng đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi khiêm tốn lâm phàm rất bình thản đối với hắn mà nói tu vi tăng lên không phải là chuyện rất bình thường sao hoàn toàn không cần phải đại kinh tiêu quái như vậy Trong ba năm bế quan này, hắn thu hoạch rất lớn. Quả nhiên chỉ có chịu được tịch mịch mới có thể có thu hoạch. Tù vị của hắn đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng ba. Hơn nữa còn là tầng ba phiền mãn. Khoảng cách tới đạo cảnh chỉ còn một chút. Nhưng hắn không định tăng lên, mà hắn chuẩn bị đi ra ngoài tìm ngọn lửa cuối cùng. Tìm được ngọn lửa cuối cùng, hoàn thành dung hợp. Bước vào đạo cảnh trở thành chân chính cương gia tuyệt thế của thần võ giới. Rất ổn định. Hắn đã suy nghĩ mọi chuyện xong hết rồi Còn về việc rời khỏi thánh địa Sẽ bị cường giả yêu tộc phục kích Hắn đã hoàn toàn không để tâm tới chuyện này Tới thì tới Ai sợ ai chứ Khi Lâm phàm vừa xuất quan Điều phi hồng đã xuất hiện ngay trước mặt hắn Sư phụ Lâm phàm nhận thấy Sư phụ đã không gặp hắn 3 năm rồi Ánh mắt kia trông như không chút gợn sóng Nhưng thật ra lại chất chứa Một loại tình cảm khiến người ta khó xử Sư phụ thực sự rất khổ Nhất định là rất đau khổ Lúc tù vị lâm phạm còn kém Sư phụ có thể thần không biết quỷ không hay Mà khiến hắn hôn mê Muốn làm gì thì làm Nhưng tình hình hiện giờ đã khác Tù vị quán tăng cao Vẫn muốn làm hắn ngất như vậy Thích làm gì thì làm sao Không có cửa đâu Người đã là thiền nhân cảnh tầng 3 rồi sao Thưa sư phụ Đệ tử đã đạt tới tầng 3 viên mãn Bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào đạo cảnh ta định đi tìm nhân hòa thử lâm Phàm nói tiểu lão đầu đứng ngay bên cạnh cả thể xác và tinh thần đều chấn động mãnh liệt nghe kìa cuộc đối thoại giữa người với người thôi mà sao lại bá đạo tới thế có thể nói tiếng người được không vậy tổng bà viên mãn lúc nào cũng có thể bước vào đạo cảnh còn một đi tìm nhân hòa ôi thật lên người, có thể chừa cho người khác một con đường sống hay không trước mắt khẩm bản tới cảnh giới nội thiền địa nhân tam hòa này thôi đã mấy ai có được người còn trẻ tuổi mà đã muốn thu thập tam hòa rồi hơi quá đáng rồi đó vẻ mặt đường phi hồng bình tĩnh nhưng nội tâm lại cực kỳ kinh sợ đệ tử do mình thù nhận thật không ngờ lại biến thái tới thế trước kia bà ta cũng không nhìn ra hắn có bao nhiêu thiên phú mà hiện tại hắn lại nói mình lúc nào cũng có thể bước vào đạo cảnh việc này Không còn lời nào để miêu tả nổi nữa rồi Thậm chí bà ta còn chưa từng gặp ai yêu nghiệt như vậy Cho dù là thiền tôn chuyển thế Cũng chẳng thể tiến triển nhanh đến thế Thiền yêu tộc muốn giết người Người biết không Đường Phi Hồng hỏi Biết Sao hắn có thể không biết yêu tộc muốn giết mình Nhưng hắn cắp sợ Giết thì giết Còn phải coi ai lợi hại hơn ai đã Lâm Phàm còn chẳng xem cường giả yêu tập ra gì. Hiện giờ đối với hắn, đạo cảnh tầm thường tới đứa nào thì giết đứa đó. Cho dù là đạo cảnh tầng ba đi nữa cũng chưa chắc đã không xử được. Nhưng cường giả thuộc loại cảnh giới này làm gì có chuyện tùy tiện tớ giết hắn. Sẽ gây ra động tĩnh khá lớn. Nếu để Thánh địa biết được, tuyệt đối sẽ tìm cách bắt yêu tập trả một cái giá thất đắt. Đến lúc đó, thế cục chính là đại chiến giữa cường giả, không thể dễ dàng kết thúc được nữa. người tự có suy tính của mình, vì sư không ngăn cản. Đường Phi Hồng nói, đa tạ sư phụ. Lâm Phàm chuẩn bị đi những cái địa phương đó để thử thời vận, có khả năng được đến, cũng có khả năng liền không có, hết thời xem mệnh. Sau khi Đường Phi Hồng rời đi, người thật sự dám ra ngoài sao? Tiểu lão đầu cảm thấy Lâm phàm chính là một kẻ tài cao mà gan cũng lớn, thậm chí lão còn cảm giác hắn tự tin đến thế, chính là vì hắn hoàn toàn có thể ỉ vào năng lực của bản thân, chắc chắn giết chết được cường giả đạo cảnh yêu tộc. Đây là vượt cấp giết cường giả đó. Có gì mà không dám, lúc này ta còn mong cường giả yêu tộc tìm tới ta nữa kìa. Lâm phàm cười nói, tiểu lão đầu có biết nói gì hơn, lão chỉ có thể thốt lên hai từ châu bò, thật sự là quá ghê gớm. lão không hiểu vì sao lâu rồi mà lão chẳng nhớ nhung gì tới đồ đệ cũ của mình cũng may là hắn ta đã không còn nếu không nhất định hắn ta sẽ rất sốc ai mà chịu nổi gầy thật lão không biết nói gì hơn chỉ đành thành thật khen ngợi nơi có nhân hòa chỉ đếm trên đầu ngón tay mà còn đều là nơi cấm địa không biết nguy hiểm đến nhường nào hơn nữa nếu thật sự xuất hiện mà trời u mình hiển nhiên sẽ phải nổ ra một cuộc chiến tranh Trành đoạt thảm khốc Sau khi bế quan giá Đương nhiên hắn sẽ đi dạo vòng quanh thánh địa Để các sư tỷ đáng yêu nhìn ngắm dung nhàn của hắn Dù sao đây cũng là việc hắn hay làm từ trước tới giờ Chuyện yêu tộc khiến hắn hơi áp lực Chỉ có thể bế quan tu luyện Gia tăng cảnh giới Nhưng giờ loại áp lực này đã không còn Tất nhiên hắn cũng không quá lo lắng nữa Từ khi Lâm Phạm xuất hiện, thánh địa cũng sôi động theo. Các tỉ, sư tỷ sư muội đều nhớ Lâm Phạm đến mức sắp phát điên rồi. Không được nhìn thấy Lâm Phạm mỗi ngày, các nàng cảm giác như nhân sinh không còn gì lưu luyến. Bây giờ sư đệ đã xuất hiện, toàn bộ thánh địa cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Cuối cùng cũng đã ra tới. Trong đám người phía xa, ngộ ẩn nhìn Lâm Phạm. Hắn bế con 3 năm, giờ đã chịu xuất hiện. Hắn ta biết yêu tập đã gây ra áp lực rất lớn cho Lâm Phạm, nên hắn mới trốn đây để lánh nạn. Hiện tại xem ra đã trốn đến mắc mệt rồi, muốn ra ngoài xem thử tình hình như thế nào. <cười> yêu tập còn chưa bỏ qua cho người đâu, chúng vẫn luôn nhớ kỹ mặt người đấy. Chỉ cần người rời khỏi thiên Hoàn thánh địa, thế thì kết cục của người sẽ cực kỳ thê thảm. Đột nhiên, ngộn cảm giác hình như là Lâm Phạm đã thấy mình, ánh mắt hắn bất ngờ lướt qua đây. Hắn ta không hiểu vì sao Nội tâm bản thân lại trượt kinh sợ Cứ như sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra Để tránh bị Lâm Phạm tóm lấy Ngô ân chuẩn bị lui đi Né khỏi tầm bác của tên khốn này cả đã Nhưng vào lúc này Một tiếng gọi khiến hắn ta hốt hoảng. Ngô sư đệ Đừng gấp Ngô Ấn không ngờ Lâm Phạm thế mà lại thật sự gọi mình Hắn ta giả vờ không nghe thấy Bước nhanh hơn Muốn mau chóng rời đi Hắn ta biết Lâm Phạm kêu mình thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Ây, hey, đi đâu vậy? Sư huynh gọi người, người không nghe thấy à? Cuối cùng hắn ta vẫn bị Lâm Phạm bắt được. Sư huynh, Huỳnh kêu ta đấy à? Ngộ ẩn vừa như thật sự không nghe thấy, tỏ ra hết sức vô tội. Đúng vậy, gọi người cả nửa ngày, sao lại không nghe thấy? Lâm Phạm cười hỏi, ngộ ẩn chấp chấp mắt, gãi đầu. Thật sự không nghe được mà. lâm phạm vỗ lên bà vai Ngộ ân đi đi với ta su huynh đi đâu vậy thì cứ đi theo ta là được lâm phạm tỏ vẻ thần bí như vậy làm Ngộ ân vô cùng nghi ngờ không biết là rốt cuộc hắn muốn làm gì đồng thời hắn ta cũng khá khẩn trương chỉ mong tên khốn tuyệt đối đừng gài bẫy ta trên đường lâm phạm dẫn hắn ta đến nơi ở của triệu trưởng lão trong đầu ngô ân chờ cảm thấy hơi không ổn nhất định là tên ôn dịch này muốn hãm hại ta Triệu trưởng lão, ta để thăm người Lâm phàm biết triệu trưởng lão là trưởng lão chính chức nhất thánh địa Hắn rất kính nể phẩm chất này của ông ta Chứ nào như sư phụ nhà mình Luôn thèm khát cơ thể hắn Triệu đại chính cười đáp <cười> Người bế quan ba năm Không ngờ vừa xuất quan đã tới hỏi hàn lão già này Đúng là không ngờ tới Triệu trưởng lão quá lơi rồi Vừa nãy ta gặp được ngô sự đệ Nên tiện thể để thăm trưởng lão luôn Lâm phàm bắt chuyện trước Nhưng trái lại thì hắn không chủ động nói nhiều Mà chỉ đợi trưởng lão nói tiếp Ngộ Ân thoáng chốt dạ Có một loại cảm giác không ổn lắm Hắn ta vẫn luôn biết Tên khốn lâm phàm này có định kiến với mình Lúc mới đầu hắn ta cũng chưa có cảm giác này Nhưng hiện tại Nghĩ lại Hắn ta càng khẳng định là hắn có vấn đề Triệu trưởng lão cười Người thấy mấy năm này Sư đệ người tiến bộ thế nào lâm phàm hiếp mắt nhìn ngô ân quan sát thật cẩn thận ngô ân bị ánh mắt lâm phàm nhìn đến mức hơi hoảng sợ trở lão người vẫn còn cưng chiều ngô sư đệ quá đấy lâm phàm thở dài đánh giá trong suốt ba năm tù vi này của sư đệ vẫn còn khá yếu đương nhiên nếu xét trên đệ tử tầm thường tù vi đó cũng không quá tệ nhưng ngô sư đệ lại là đồ đệ cưng của triệu trưởng lão có một vị cường giả như thế bồi dưỡng tốc độ gia tăng này thật ra hơi chậm đó Còn khỉ, ngộ Uyên biết ngài là tên khó ưa này dẫn hắn đến đây, tuyệt đối là sẽ có chuyện mà. Không ngờ còn có vụ này. Chẳng lẽ hắn biết mình có vấn đề? Không thể nào. Đối phương tuyệt đối không thể biết nguồn gốc của hắn ta. Có lẽ lúc trước khi ngộ Uyên tới đây, hắn ta vẫn luôn muốn đối phó lâm phàm, thế nên đã khiến đối phương nhìn ra mình không có ý tốt với hắn. Vì vậy mới ghi hận trong lòng. Chỉ cần tìm được cơ hội là hắn ta sẽ nhầm vào mình ngay. Rất có thể là như vậy Lúc bấy giờ Triệu đại chính giữ im lặng Ông ta cẩn thận suy xét những lời góp ý của Lâm Phàm Cảm thấy hắn nói khá đúng Đệ tử bình thường thì có yêu cầu riêng Dành cho đệ tử bình thường Ai mà chẳng hy vọng Đồ đệ của mình có thể càn thêm ưu tú. Ông ta cũng như thế ừm, Người nói cũng phải Triệu đại chính gật đầu Đồng ý với nhận xét của Lâm Phạm